Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chạm cả tới cành tre Người ta kể lệ, than phãm, chửi người này trách người kia Toàn những khuôn mặt ủ rũ Tìm cả làng chắc chẳng còn thấy được một nụ cười Từ thùa cha sinh mẹ đẻ đến giờ Chưa bao giờ lũy hình dung nổi Xã Tầm Dương này lại vướng phải một tình huống quái dị như hôm nay Đó là cái nạn vỡ ống Xảy ra bất ngờ Làm điêu đứng cả làng không khác gì một trận vỡ đê ngày trước. Vỡ ống nói theo tiếng miền Nam là giật hội. Người ta chỉ không ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế, lan rộng như thế, đến nỗi hầu như 80% dân làng Tầm Dương đều trở thành nạn nhân, không ít thì nhiều. Mới có mấy ngày mà vợ chồng Lý gầy sọm đi, nhất là Lý thì hốc hác khật khừ như người ho lao. Đi mới được mấy bước Lý gặp một đám người quen, mặt mũi ai cũng nhợt nhạt như Lý. Cả bọn đứng lại bên bụi duối, ưu tư bàn bạc. Vẫn những câu chuyện được nhắc đi nhắc lại từ mấy hôm nay. Bản tin cha con lão Lân âm thầm bỏ trốn, làm náo động cả xã gần 2 tuần rồi mà chưa có dấu hiệu gì sẽ lắng xuống để dân làng trở lại đời sống bình thường. Người ta nhốn nháo chạy đi tìm nhau, hớt hải dò la. Câu mang tìm được một câu trả lời hàm chứa chút hy vọng. Không gian bao phủ một màu tang ngút trời, dễ chừng vượt hẳn cả cái ngày mà máy bay Mỹ còn ném bom ở thời kỳ tàn khốc nhất. Người ở vùng khác mà tình cờ ghé thăm Tẩm Dương vào lúc này thì chắc sẽ phải ngơ ngác lắm. Đầy đường cứ nghe người ta nhớ nhác nhắc đến tên lão Lân và chả hiểu tại sao cha con lão Lân vắng mặt mà lại làm cả xã phải hoảng hốt đi tìm. Lão là cái gì mà quan trọng đến thế? Tổng bí thư chết còn có người thay cơ mà. Lão già này thì thấm vào đâu? Đúng thế, nhưng với dân Tẩm Dương bây giờ thì tổng bí thư cũng chẳng đáng kể tí nào nếu đem sánh với vai trò của lão Lật. Là bởi vì cha con lão đang nắm trong tay gần như 80% tổng số vốn liếng của cả làng này mà vốn liếng ấy gồm toàn tiền mặt hoặc dưới hình thức chủ hội hoặc do lão vay của thiên hạ cái lời hứa sẽ trả tiền lãi thật cao. Đối với những người dân quê quanh năm đổ tất mặt tối, cặm cụi đời này qua đời khác mới dành dụm được tí vốn phòng thân, bây giờ nộp hết cho lão, rồi bỗng dưng lão ôm đi biến biệt thì thử hỏi làm sao mà không mất ăn mất ngủ. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhân dân có bao giờ biết đầu tư cá thể là cái gì đâu. Thành ra lần đầu tiên nghe lão Luân dụ dỗ, vẽ ra cái phương án làm giàu mà chẳng cần phải lao động vất vả, người ta rất dễ bị lôi cuốn vào vòng, moi hết tiền túi, run run dâng cho lão. Chính vì thế mà sự vắng mặt đột ngột của lão là một cái tang chung cho toàn xã, từ trên xuống dưới, từ chính quyền đến nhân dân, làm ngưng trệ tất cả mọi sinh hoạt và gây nên bao nhiêu thảm cảnh trong mỗi hộ. Mai kia, nếu có ai chép lại lịch sử làng Tâm Dương này, thì không thể không nhắc đến cái ngày đại tang hôm nay để mà tưởng nhớ khoảng thời gian u ám nhất mà rất làng phải gánh chịu. Đại tang vì nạn vỡ ống dây chuyền, giống như những quân bài domino, hết một quân đổ là mọi quân khác sẽ đều đổ theo mà kẻ làm đổ quân bài đầu tiên ấy chính là lão Lân. Thoạt đầu người ta không tin mà tin thế nào được? Hãy cứ xét sơ yếu lý lịch bản thân và gia đình của cha lẫn con mà xem. Cha thì cả đời công tác trên huyện, mãi năm ngoái nghe bảo là yếu phổi mới xin nghỉ hưu non về đào ao nuôi cá. Con thì bộ đội phục viên, chắc phải là thành phần tốt bởi huân chương đeo đến hai ba cái. Đảng ủy xã sắp kết nạp. Quá trình đảm bảo như thế thì có ai ngờ được rằng cha con lão lại thông đồng với nhau đã lừa dân làng đến hơn 100 triệu rồi bỏ trốn. Cho tới hôm nay, mọi việc đã rõ trắng đen. Nạn nhân có kẻ lang thang suốt ngày ngoài đường, kêu khóc như người mất trí, có kẻ tuyệt vọng uống thuốc độc tự tử và thậm chí anh em ruột thịt vác dao chém nhau giữa chợ. Thế mà có người vẫn mơ mơ màng màng, chưa tin việc trốn của lão Lân là chuyện có thật. Hay ít ra họ vẫn bám víu vào niềm hy vọng mong manh Lãch con lão nay mai sẽ trở về để cứu họ ra khỏi cơn nguy khốn đột xuất này. Bà Thưởng, một người hàng xóm lâu năm của Lũy nêu ra nhận xét, "Ừ, chữa vị tất gì mà lão đã trốn được." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net